Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 1 cự lộc thành Giờ I.F.M. E, e, xuyên gật đầu Nói Cũng tốt tuyệt nhất là đi càng sớm càng tốt Ta đến đó có thể tìm hiểu tình huống Mặt vũ hề nhớ mày nói Cái kia Sao vậy Ta đến muộn chút có được không Diêm xuyên nhìn hướng tinh thể tiếm trên trán mặt vũ hề. Nàng muốn luyện hóa minh phượng chi tôn. Mặt vũ hề chắc chắn nói, U, V, K, W, W, M. Có lẽ cần hai năm, thứ bên trong minh phượng chi tôn quá nhiều. Ta khiến Thanh Long, Bạc Long, Chu Tước, Huyền Vũ Hộ Tống ngươi đi. Ta chắc chắn sẽ đến trước khi thiên thụ đại hội bắt đầu phăng nhược tiên sinh cũng sẽ đến. Diêm xuyên nhìn mặt Vũ Hề, lắc đầu, nói: "Có Thanh Long, Bạch Long đi theo ta là được, hãy để Chu Tước, Huyền Vũ ở lại bảo vệ, hộ pháp cho nàng đi." U V G W W M Dưới bầu trời xanh lam, một đạo thanh quang xuyên qua đám mây Là một con thuyền nhỏ màu xanh ở trên không, thuyền nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Thanh Long đứng ở đầu thuyền, nhìn từng dãy núi non trùng điệp phía xa xa. Bèo bèo! Trong khoang thuyền thuyền nhỏ, diêm xuyên ôm tiểu miêu miêu đi ra. Trong tay miêu miêu nắm một viên linh thật, đang vui mừng gặm lấy. Công tử! Thanh Long cung kính nói. Nhanh đến rồi Diêm Xuyên cười nói Ba tháng Rốt cục nhanh đến rồi Thanh Long gật đầu Ba tháng Giờ phút này Hẳn là Bạch Long cũng đã gặp được dịch phong rồi Diêm Xuyên hước sâu một cách Nói Công tử Ngươi thật muốn tranh đoạt phong thần sách sao Thanh Long cao mày nói Sao vậy Diêm xuyên cười nói Phong thần sát Đây chính là muốn chiến với quần nho A Cự lộc thư viện Biết bao nhiêu đại nho trấn giữ Mà Chỉ có một người công tử Cùng với Bạch long một thuộc hạ của công tử nữa Có thể thành công sao Thanh long lo lắng nói Mêu mêu Sợ cái gì Một đám hũ nho mà thôi Miu Miu co như không đáng nhắc đến nói. Thanh Long khẽ cười khổ một trận. Hữu Nho. Đây cũng không phải là dùng lực tỷ võ, mà là thi thố các thứ của Hữu Nho A Không cần lo lắng ta tự có tính toán. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Dạ, Thanh Long không nói thêm lời nào nữa. Cự lộc thư viện. Tọa lạc tại cự lộc sơn mạc. Bốn phía là một thành trì siêu cấp lớn Vô số tu giả tụ tập Tên gọi là cự lộc thành Thanh Long nói Cự lộc thành Diêm xuyên suy tư nói Hộ viện thần thú của cự lộc thư viện là lộc tột Tiến vào trong phạm vi này Bất luận kẻ nào cũng không được đã thương lộc Đây là quy củ của cự lộc thư viện Thanh Long nói Hộ viện thần thú, Lộc cũng chỉ có mỗi lộc thôi sao? Không, còn có một vài chủng tộc phụ thuộc khác, nhưng cuối cùng lấy lộc tộc đặt ở địa vị tối cao. Thanh Long giải thiếu. Ta hiểu. Diêm xuyên ngật đầu. oan oan Trên đường thuyền nhỏ bay về phía cử lộc thành, bỗng nhiên, nơi xa từng đạo bạc quan ngức trời vọt lên. Ngần. Diêm xuyên giật mình. Thanh long nhanh chóng khống chế thuyền nhỏ giảm dần tốc độ. Hạo nhiên chính khí. Diêm xuyên giật mình. Núi rừng xa xa, mặc dù rất nhiều mây mù che khuất, nhưng hạo nhiên chính khí vẫn bắn lên ngất trời. Nơi đó. Công tử. Trước kia. Ta có theo thánh nữ đi ngang qua một lần. Đó là một tộc quần hổ tộc một trong những tộc phụ thuộc cự lộc thư viện. Thanh Long giải thích: Hổ tộc, tộc quần. Trong mắt diêm xuyên sáng ngời. Hổ tộc. Cũng không phải là động vật ở chung. Một đầu mảnh hổ chiếm cứ một phương khu vực. Cho dù là không phải là mảnh hổ có tu hành. Cũng là loài tập tính này. Nhưng nơi này lại xuất hiện một tộc quần. Tộc quần. Chứng minh nơi đây có hổ tộc văn minh. Một loại huyết mạch tôn ti văn minh. Meo meo meo meo mau đi xem một chút. Miu Miêu nhất thời hưng phấn nói. Đây, diêm xuyên ngực đầu. Thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về nơi phát ra hạo nhiên chính khí mà bay đi. Miu Miu. Nhớ được những lời đã nói cho ngươi lúc trước chứ Không cần biểu lộ thân phận Diêm xuyên nhỏ giọng nói “Meo bèo, bèo, bèo bèo Miu Miu lập tức gật đầu Rất nhanh, hai người một mèo đã đến phụ cận Đến phụ cận mới phát hiện Nơi đây đã vây quanh mấy ngàn tu giả Cũng là tu giả đứng vây mà xem thôi Một đám nhìn chăm chú vào ba cái đoàn thể đang dằn co trong tràn. Đang phía tây. Mấy ngàn mảnh hổ yêu thú. Một đám gầm người không dứt. Ở phía trước gầy hổ. Có ba nam tử đứng đó. Cầm đầu là một trung niên nam tử mang áo bào trắng. Sắc mặt lạnh nhạt. Trong ánh mắt có ẩn tàn một cổ ngạo khí. Đứng phía sau là hai cái lão nhân Một vàng một đỏ Tại sao có ba cái hổ tộc đại yêu Thanh long chân mày cau lại Ngươi nhận thức Diêm xuyên hỏi Lão giả áo vàng phía sau hổ tộc đại yêu Bạch y kia là hổ vương đầu tiên Tả vô chu Hồng y lão giả kia là đệ đệ hắn Tả thiên thu Vốn là hai người bọn họ thống lĩnh hổ tộc nơi này Nhưng là Giờ phút này chẳng biết tại sao Đứng ở phía sau bạch y trung niên nam tử Người nọ Ta chưa từng gặp Thanh Long cao mày nói Đây chỉ là hổ tộc đoàn thể ở mặt Tây Tại mặt Bắc Diêm xuyên lại nhận thức Khầm đầu mộ Là Vương Chu Ngày xưa khi yêu thiên thương cùng cổ Nguyệt Thái tử rằng co Có một người lấy tiếng đàn hội diệt một ngọn thành trì Mà tên đại yêu gãy đàn kia Chính là Vương Chu ở trước mặt Phía sau Vương Chu Còn đứng mười thân ảnh Phần lớn Diêm Xuyên cũng đã gặp qua Bởi vì trong đó có mấy người Chính là đại yêu trong phong yêu sơn mạch bị yêu thiên thương thu phụ. Vương chu cầm đầu, lạnh lùng nhìn một đoàn thể cuối cùng ở phía nam. Một đoàn thể cuối cùng này, ai cũng mặc nho vào Trợn mắt mà trường vương Chu phía đối diện. Có một người đứng đầu, đó là Mạnh Dung Dung mà ngày xưa bị Diêm Xuyên chọc giận mà bỏ đi. Tại Yến Kinh, Mạnh Dung Dung muốn mời Dịch Phong vào Cự Lộc thư viện, bị Diêm Xuyên đánh cờ chặn lại. Là nữ nhi của Cự Lộc thư viện viện trưởng, mội muội của Văn Nhược Tiên Sinh, Mạnh Dung Dung. Tả Vô Chu, ngươi nói cho hắn biết, có phải ngươi đáp ứng hay không? Toàn bộ hổ tộc theo ta đi Bắc Phương, đầu nhập vào nhà chỗ thượng của ta. Vương Chu quát lên, Hừ. Tả vô chua. Những năm này. Cự lộc thư viện ta đối với các ngươi cũng không hẹp hòi. Năm đó hổ tộc đại gặp tai họa Trăm tôn vây giết. Nhưng là cự lộc thư viện ta suốt lực bảo vệ hổ tộc nhất mạch của các ngươi ở nơi này. Làm sao? Hiện tại các ngươi chuẩn bị phản bội. Mạnh dung dung quát lớn. Sắc mặt lão giả áo vàng hiện lên từng nét đau khổ Mạnh nha đầu Ngươi hoàn hảo còn có ý tứ nói người ta phản bội Những năm này Hổ tộc đã làm bao nhiêu chuyện cho các ngươi Đã chết bao nhiêu yêu hổ So với ân hệ năm đó đã sớm hủy nhau Vương chú kêu lên Tả vô chú Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra Có phải hay không bọn họ bước ngươi Mạnh Dung Dung kêu lên, "Bất chê cười, chủ thượng ta hùng tài đại lược, sao lại phải bức?" Tả Vô Chu nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Vương Chu quát lên. Tả Vô Chu áo vàng khẽ cười khổ một trận, nói, "Năm đó là ta đáp ứng. Có nghe hay không?" Vương Chu đắc ý nói, "Nhưng mà Tả vô chu bỗng nhiên kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 2 Bạch Đế Thiên Hờ ử Mọi người nhìn về phía tả vô chu Từ ngày hôm qua Ta đã không phải là hổ vương rồi. Hổ tục ta có tân vương ra đời. Là vị này Bạch Đế Thiên Hắn là tân vương chúng ta. Tả vô chung lập tức lát đầu. Bạch đế thiên. Vương chú khẽ nhíu mày nhìn hướng bạch y nam tử cầm đầu. Bạch đế thiên. Mạnh dung dung cũng nhìn về phía bạch y nam tử. Bạch y nam tử ảm đạm cười, nhìn nhìn hai phe. Nhị vị. Bạch đế thiên đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên. Hai mắt bạch đế thiên đột nhiên ngưng tụ. Ngẫm đầu. Thoáng cái nhìn về phía phương xa. Trên mặt nghiêm túc vô cùng. Mà ánh mắt của bạch đế thiên hướng thẳng về thuyền nhỏ của thanh long ở giữa không trung. Nhìn thẳng vào diêm xuyên. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Bèo bèo. Miu miu nhất thời trừng mắt liếc. Hai mắt bạch đế thiên nhớ lại, gắt gao ngó chừng miêu miêu. Phát hiện. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời hiện lên một cổ ngưng trọng. Diêm Xuyên ôm miêu miêu, đứng mũi chịu sào cảm nhận được ý chí của bạch đế thiên, một cổ ý chí liều lĩnh chí cực. Chỉ có một ánh mắt nhất thời để cho Diêm Xuyên đề phòng mãnh liệt. Ánh mắt hung thế như vậy. Lại so với mình kiếp trước cũng không kém là bao nhiêu Bạch Đế Thiên Mêu mêu, người nọ ngó chừng ta, ta sợ Miêu miêu dính sát vào người diêm xuyên Đối diện, Bạch Đế Thiên đang nhìn miêu miêu, chân mày nhăn lại thật sâu Trong mắt một trận âm tình bất định tò mò không giải thích được kinh ngạc Làm sao có thể Bạch đế thiên ốp uống kinh ngạc nói Vương tại sao? Tả vô chu nghi ngờ nói Tả vô chu Tả thiên thu mặc dù cũng là hư cảnh Nhưng hai người cũng không có mẫn cảm như bạch đế thiên vậy Căn bản không được cảm thụ gì thường trên người miêu miêu Bạch đế thiên không để ý tới mạnh dung dung cùng vương chu Vẫn cứ nhìn về phương xa Nhất thời dẫn tới mọi người quay đầu lại Toàn bộ ánh mắt của toàn bộ tu hành giả đã tập trung tại phía trên thuyền nhỏ Trong chút lát Chiếc thuyền nhỏ này của Diêm Xuyên đã trở thành tiêu điểm Ồ! Diêm huyên! Trong đám người cự lộc thư viện Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vui mừng Chỉ thấy ở bên trong một đám nho bào tu giả Đi ra một tu giả mập mạc. Khuôn mặt vui mừng. Thật giống như gặp lại lão hưởng sau nhiều năm không thấy. Đông phương chính phái. Diêm xuyên khẽ ngoài ý muốn. Diêm xuyên. Sắc mặt mạnh dung dung trầm xuống. Đối diện, Vương chú cũng là khẽ như mày. Diêm huyên tới nơi này tới nơi này. Đông phương chính phái kêu. Qua đó, Diêm xuyên hướng về phía Thanh Long nói, Dạ, vù, Thuyền nhỏ xuyên qua một đám tu giả vây xem, Nhanh chóng hướng nhóm người cự lộc thư viện quần thể đi tới, Hô, Thanh Long thu hồi thuyền nhỏ cùng Diêm xuyên nhảy xuống dưới đám nho bào tu giả, Diêm huyền, Ngươi có thể để cho ta dễ tìm một chút sao? Ở phong yêu sơn mạc, tìm hơn một năm, cũng không tìm được loại tiểu miêu này. Ta vừa đi vô ưu thành tìm ngươi, nhưng mà ngươi đã không còn ở đó rồi. Ngươi nói cho ta biết: “ Ngươi ở chỗ nào mà tìm được tiểu miêu này. Đông Phương chính phái vội vàng nói: “Miu muội muội của ngươi ấy ta không phải là miêu. Miu miêu nhìn chầm chầm Đông Phương chính phái nói, rốt lắm. Diêm Suyên ngăn cản không để Miêu Miêu quá mắng. Một bên, Sắc Mạch Mạnh Dung Dung âm trầm nhìn về Diêm Suyên. "Hừ." Mạnh Dung Dung hướng về phía Diêm Suyên hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nữa. Bạch Đế Thiên nhìn chằm chằm vào Miêu Miêu, chân mày vẫn không có buông ra. "Bạch Đế Thiên, Tạ Vô Chu khẳng định đã đã nói với về chủ thượng của ta." Chủ thượng ta là người hùng tài đại lượng. Ngươi có lẽ cũng rất rõ ràng. Hổ tộc chỉ cần đầu nhập vào. Ta sẽ bảo vệ cho hổ tộc không kẻ nào dám lấn. Vương chu kêu lên. Bạch đế thiên. Chưa từng có kẻ nào dám phản bội cự lộc thư viện. Ta hy vọng hổ tộc ngươi không phải là người thứ nhất. Mạnh dung dung trầm giọng nói. Ánh mắt Bạch Đế Thiên rời khỏi thân thể của Miêu Miu, nhìn thoáng qua hai phe. Cuối cùng hước sâu một cái nói. Hổ tộc tai ương. Cự lộc thư viện vương ra viện thủ. Bạch Đế Thiên khắc trong tâm khảm. Nhưng là. Hổ tộc ta có con đường riêng của hổ tộc. Cự lộc thư viện không có khả năng cho những thứ mà ta muốn. Cho không được. Tại sao cho không được? Bạch đế thiên. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Mạnh dung dung trầm giọng nói. ha ha ha. Mạnh nha đầu. Chim không biết chọn cây mà đậu Bạch đế thiên là người hiểu chuyện. Cự lộc thư viện ngươi tuy mạnh. Nhưng cuối cùng chẳng qua là trung vị tô môn mà thôi. Hổ tộc tuy ít. Nhưng chỉ cần trở thành thủ hạ dưới trướng chủ thượng ta Mới có thể danh dương thiên hạ Vương chú cười to nói Bạch đế thiên quay đầu xem một chút vương chú Khó miệng lộ ra một tia cười nhạt Nhưng trong mắt lại hiện lên kinh thường đầy ngạo khí Tình nguyện làm thủ hạ người ta Bạch đế thiên cũng không có cái loại ý nghĩ này Chim không biết chọn cây mà đậu. Hừ chỉ bằng các ngươi. Mạnh dung dung nhất thời đem họa khí chuyển dời đến trên người vương chú. Vương chú lạnh lùng cười một tiếng nói. Đã nghe qua cự lộc thư viện. Văn phong cường thịnh. Cầm kỳ thư họa không gì không thông. Tại hạ bức tài. Chỉ thước đàn. Cự lộc thư viện ngươi có dám đấu một chút không? Đấu đàn. Bốn phía, vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử tên vương Chu này muốn làm gì? Thanh Long cao mày nói. Vương chú có tài đánh đàn siêu quần. Muốn đấu bại người của cự lộc thư viện. Gián tiếp tăng hy vọng cho yêu thiên thương. Vì thuyết phục bạch đế thiên nghiêng về phía mình. Diêm Xuyên giải thức h, h h h h Tên Vương Chu này thật đúng là muốn chết Cũng không nhìn một chút người đối mặt là ai Một bên Đông Phương Chính Phái bỗng nhiên lộ ra vẻ đắc ý cười gian “A! Diêm Xuyên nhìn về phía Đông Phương Chính Phái Trong cự lộc thư viện Chỉ riêng thành tựu về đàn Theo ta được biết Còn không người có thể vượt qua mạnh nha đầu đâu Đông phương chính phái nhỏ giọng nói. Tinh tinh tan tan. Vương chú vừa gãy dây đàn. Trong nháy mắt. Tiếng đàn vang vào trong lòng tất cả tu giả. Bốn phía vốn là gió nhẹ. Đột nhiên lặng yên ngừng lại. Tiếng đàn tỉnh trường. Mạnh dung dung trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện. Mạnh Dung Dung cũng đưa tay lấy ra một thanh đàn cổ màu đỏ Một đầu của đàn cổ Thật giống như được điêu khắc lên một đầu phượng hoàng Mạnh Dung Dung nhẹ nhàng ngồi xuống Đàn cổ để xuống trên hai đầu gối Cuối đầu gãy một cái Đinh đinh đinh đinh Chỉ có tùy ý gãy một cái Từ nơi Mạnh Dung Dung đang ngồi Đột nhiên nổi lên cuồng phong. Cuồng phong thật lớn. Nhìn giống như là một con sông đầy nước. Cuồng cuộn mà lao đi dưới sự chuyên tâm gãy đàn của Mạnh Dung Dung. Ồ, phía đối diện, con ngươi Vương Chu đột nhiên co rụt lại. Cao thủ. Vương Chu kinh ngạc nói. Dây đàn trong tay Vương Chu nhanh chóng tăng lên rung động. Ùm um ùm. Um. Trước mặt vương chua, đột nhiên cũng cúng lên cuồng phong. Cũng có hiệu quả giống như mạnh dung dung tạo ra. Bạo phong chồng chất. Vương chua vung tay lên. Cuồng phong đã giống như một con sông lớn mùa lũ. Nước sông cuồng cuộn Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. Quận 3 chương 3 là tấm gương cho thế hệ chúng ta thượng. Đờ Đinh đinh đinh Mạnh dung dung Phương chú không ngừng kiếp thiết dây đàn Trong mắt hai người tràn đầy ngưng trọng Hai cổ phong bạo cực kỳ cường đại Giống như thiên khiển tận thế Nơi nó đi qua Đá vụn tung bay Cho dù là mấy sườn nối nhỏ cách trung ương không xa Cũng nhất thời bị bạo phong cuốn lên Hai đại cao thủ đàn đạo tỷ thiết chủ lưu bột phát như sông lớn chạy trồm cuồn cuộn mà đi. Một chút dư ba, đã cuồn cuộn nổi lên 10 đạo Long quyển phong cúng về bốn phía. A à, à! À! Mấy ngàn tu giả vây xem bị gió lớn quét cho ngã trái ngã phải cứ hướng phía sau mà lùi mãi. Cho dù là đứng ở phía sau mạnh dung dung cũng có thể cảm nhận được cuồng phong phát loạn lăng liệt. Tiếng đàn. Tiếng đàn thật mãnh liệt. Ở trong liệt phong, Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn về phía mạnh dung dung. Mèo mèo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một bên đông phương chính phái kêu lên. Cuồng phong quá lớn tiếng gió bạo liệt, thanh âm Diêm Xuyên căng bản nghe không rõ. Diêm Xuyên, chúng ta lui về phía sau, lui về phía sau một chút sau. Đông Phương chính phái gào thét, như vậy mới có thể đem thanh âm truyền đi ra ngoài. Diêm Xuyên lắc đầu. Vậy thì ta phải đi một mình rồi. Đông Phương gào thét, làm kẻ đầu tiên chạy đi một bên khuôn mặt mấy nho tu tràn đầy vẻ bỉ di. Đây cũng là Cự Lộc thư viện cùng người khác tỷ thí, cùng người khác gọi nhịp a. Ngươi thân là đại nho của Cự Lộc thư viện. Không có muốn người chiến đấu, ngươi còn chạy. Diêm xuyên nhìn trong tràn hai cái dáng chủ lưu phong bạo giống như sông lớn hướng vào nhau mà đánh tới. Hai cái phong bạo mặc dù khí thế khổng lồ, nhưng tốt độ cũng không nhanh. Ngày xưa ở Lương Kinh, Diêm Xuyên chỉ có thấy được một đạo sống âm chồng điệp. Nhưng mà nơi này chính là sông thanh âm thuần tuế A. Hai đại cường giả ai cũng không có nương tay. Sông thanh âm cuồng cuộn va chạm vào nhau. Hai đạo sông thanh âm còn chưa tiếp xúc. Tại trong trung tâm của nó, Liền tạo thành lốc xoáy chân không. Thật giống như một ốm thôn gió. Mảnh liệt xoay tròn. Đinh đinh đinh len kèm. Trong tay mạnh dung dung, dây đàn được kích thiết càng lúc càng nhanh. Hai đạo sông Thanh Âm rốt cục va chạm vào nhau. oan Phần lớn núi non bốn phía dưới va chạm của hai sông Thanh Âm. Đã ầm ầm nổ tung mà vỡ nát. Vốn là tu giả đang núp bốn phía lại phải lùi xa hơn nữa. A, cứu mạng a. Trời ạ. Tu giả vây xem xung quanh đã bị tạt bay cho tan tác. Khí thế của sông thanh âm bàn bạc vô cùng. Mà ở trung tâm, nơi hai cổ sông thanh âm chạm vào nhau. Đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ùm um ùm. Um. Lúc xoáy xoay tròn chậm chạp vô cùng, giống nhau mang đầy lực lượng cường đại của hai phe vậy. Mưa tạo hư không? Diêm xuyên kinh ngạc nói. Beo mèo! Miu Miu nắm vả va Diêm xuyên, đau khổ dễ vui. Hô! Miêu miêu chui vào trong lòng ngực Diêm xuyên. Nút ở trong ngực. Lộ ra một đôi mắt to. Len lén nhìn một màn tráng lệ này. Đinh đinh ganh đinh, đinh. Mạnh Dung Dung cúi đầu mãnh liệt huy động dây đàn. Trung tâm sông thanh âm, lúc sấy khổng lồ đang nổi vang từng đợt, hướng Vương Chu chậm rãi mà đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng chỉ nhìn đường đi của cơn lốc xoáy này, có thể thấy được giờ phút này Mạnh Dung Dung đang chiếm thượng phong. Đối diện, sắc mặt vương chu rất khó nhìn. Mạnh nha đầu. Đàn đạo của ngươi lại tăng trưởng nhanh như vậy. Cha ngươi cũng không có mạnh như ngươi. sắc mặt vương chú khó coi mà nói. Mạnh dung dung không ngừng gãy đàn căn bản không có phản ứng đến hắn. Úm ùm Lúc xoáy khổng lồ từng điểm từng điểm nhất về phía vương chú. Bài thế của Vương chú đã lộ thật giống như đang đau khổ giải du Trên trán mạnh dung dung toát ra đại lượng mồ hôi Hiển nhiên cũng gắn sức phi thường Thật là khủng khiếp Sông thanh âm này cho dù là ta đi vào Cũng có thể rất nhanh bị dạo sát Thanh long đứng một bên Sợ hãi than thở Mồ hôi thấm đậm gương mặt mạnh dung dung Cũng giống như thế Gương mặt vương chú cũng đã ớt nhem. Trong mắt vương Chu hiện lên một cổ âm tàn cắn hàm răng. Mạnh nha đầu, vì nghiệp lớn của chủ thượng, xin lỗi. Trong mắt vương Chu âm lạnh nói, ôm, tám đạo hát quan theo sông thanh âm khổng lột, hướng về phía đối diện cùng cùng lao đi. Hắc quan rất bí ẩn, giống như châm nhỏ. Xuyên qua ở trong sông Thanh Âm, hơn nữa nhanh chóng chìm vào trong sông Thanh Âm cuồn cuộn, làm cho người ta căn bản không phát hiện được. Úm ụm, trung tâm lốc xáy khổng lồ tiếp tục hướng về vương chú tiến tới. Mạnh dung dung thừa thế truy kích, dây đàn trong tay bị kích thiết càng lúc càng nhanh. Trên dây đàn giống như trong nháy mắt đã được thêm một đôi tay. Bốn ngón tay đang không ngừng đánh đàn. Tốc độ thật nhanh. Diêm xuyên tán tháng nói. Không phải là có thêm một đôi tay, mà là tốc độ quá nhanh, làm cho người ta sinh ra ảo giác mà thôi. Đinh đinh đinh đinh. Mạnh dung dung thật giống như thật lâu không có phát tiết như thế rồi, trong lúc nhất thời cũng có chút giống như vong tình vậy. Chỉ biết gia tăng âm công tăng cường lực lượng cho sông thanh âm. Hoàn toàn không có phát hiện, ở cách đó không xa, tám đạo Hắc quan đang ẩn nút mà đến. Dưới sông thanh âm đang gầm thét, căn bản không cách nào phát hiện chút khác biệt rất nhỏ này. Mạnh Dung Dung không có phát hiện, một đám nho tu cũng không có phát hiện, chỉ có Diêm Xuyên, đột nhiên hai mắt nhớ lại. Không phải là Diêm Xuyên phát hiện, mà là đột đằng trên cổ tay trái Diêm Xuyên cảnh báo. Đột đằng phát ra lục quan mãnh liệt. Đột, hơn nữa còn là kịch đột. Nơi nào có đột? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Nhìn bốn phía một vòng. Sau đó lại nhìn về phía mạnh dung dung, Diêm Xuyên cũng không có phát hiện. Chỉ ra đi. Diêm Xuyên kêu lên. Điều. Trên đột đằng thai ký. Đột nhiên toát ra một cộng đằng tiên tinh tế. Hướng mà đằng tiên chỉ đến. Chính là sông thanh âm trước mặt mạnh dung dung. Diêm Xuyên định thần nhìn lại. Đột nhiên thấy được một tia hắc quang, Hát quan chật lón vừa chui vào trong sông thanh âm. Đảo mắt đã biến mất. Vương chua. Hạ độc. Diêm xuyên kinh ngạc nhìn về vương chu phía nơi xa trong mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Không tốt. Nơi mà độc đằng chỉ đến cách mạnh dung dung càng ngày càng gần. Cứu. Không cứu. Nhìn mạnh dung dung đang hơn phấn liều mạng mà khải đàn. Diêm xuyên nhất thời khẽ do dự Nhưng rất nhanh Trong mắt Diêm xuyên một trận kiên định Không nói kế tiếp Muốn đến cự lộc thành tranh đoạt phong thần sát Chỉ cần đây là muội muội của văn nhược tiên sinh Cũng không thể nhìn nàng chết đi Tám đạo hắc quan cách mạnh dung dung càng ngày càng gần Mắt thấy sẽ phải đến trước mặt mạnh dung dung Đi đi! Diêm xuyên bước ra một bước, phun độc đằng trong tay. Vù! Độc đằng nhanh chóng vụt ra, ầm ầm cúng lên thân thể mạnh dung dung. Diêm xuyên mạnh mẽ lôi kéo. Làm cái gì vậy? Bốn phía, một đám nho tu nhất thời cả kinh kêu lên. Đàn đạo của mạnh dung dung đã đem đối phương áp gắt gao. Một đám nho tu đang còn chờ ăn mừng. Bỗng nhiên một đạo đằng tiên cuốn lấy mạnh dung dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 4 là tấm gương cho thế hệ chúng ta hạ. Ca Hôn kiếp Ngươi làm gì vậy? Người nào? Khốn kiếp Một đám nho tu kinh sợ vô cùng. Mạnh dung dung bị đằng tiên cuốn lên cũng là ngẫm đầu một chút. Nhìn thấy cả người bị đăng tiên cuốn quanh, nàng giống như nằm mộng, thét lên, A mạnh dung dung sợ hãi kêu, bức quá, trong lúc sợ hãi kêu, mạnh dung dung nhìn rõ ràng, tám đạo hắc quan hướng vị trí ban đầu mà mình ngồi, cấp túc bắn tới, piêu, piêu, piêu. Tám đạo hát khoan đột nhiên đâm vào trên đằng tiên. Đây là Mạnh Dung Dung nhất thời nghĩ tới một khả năng. Nhưng là Mạnh Dung Dung bị kéo ra đã không phải vấn đề về độc châm nữa rồi. Mạnh Dung Dung đang phải điều khiển một cái song thanh âm khổng lồ. Trong lúc nàng bị kéo ra, song thanh âm mất đi khốn chết. Đột nhiên lôi kéo mạnh dung dung. oan Mạnh dung dung ngã vào trong sông Thanh Âm. Mà đột đằng cuốn quanh mạnh dung dung. Cũng lại lôi kéo theo diêm xuyên. Trong nháy mắt ngã vào trong sông Thanh Âm. A Công tử! Thanh Long nhất thời cả kinh kêu lên. Đại tiểu thư! Một đám nho tu cả kinh kêu lên. oan, Thật giống như một con sông lớn chân thật. Cùng cuộn nước chảy. Hai người nhất thời bị sông Thanh Âm cuốn đi rồi. Hướng về trung tâm lốc xoáy mà cuốn đi. a Trong sông Thanh Âm, đảo mắt, hai người đến trung tâm lốc xoáy. Ung âm, âm um, âm. Um, um. Hai người bị cuốn vào trong trung tâm lốc xoáy. a Đại tiểu thương. Đám nho tu sợ hãi rống lên không dứt Thanh Long cũng lo lắng không thôi Đối diện, vương chú cũng đột ngột dừng lại tiếng đàn Kinh ngạc nhìn một màn này Bên kia Hổ vương bạch đế thiên khẽ nhếu mày Gắt gao ngó chừng Bởi vì bị kéo vào sông Thanh âm lúc xoáy kia còn có miêu miêu Vô số tu giả bốn phiếu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cựu lộc thư viện đại tiểu thư cùng một người đàn ông bị cuốn đi rồi. Sông thanh âm đang chậm rãi nhỏ đi. Nhưng mà cũng chẳng qua là chậm rãi. Muốn hoàn toàn tản đi. Không biết còn chờ bao lâu nữa. Mà Diêm Xuyên cùng Mạnh Dung Dung bị cuốn vào bên trong. Bốn phương tám hướng đều lạc âm bạo. Còn có cuồng phong tàn sát mười bãi. Mạnh dung dung khởi động một tường khí. Đảo mắt đã bị âm bạo cắn nát rồi. Trong sông thanh âm. Chính là hư cảnh như thanh long cũng có thể bị cắn nát. Huống chi hai người còn chưa đạt tới hư cảnh chứ. Mạnh dung dung càng giải du, lực lượng này càng lớn. Khuôn mặt nàng lộ vẻ kinh hoãn. Không cần giải du, ngươi là ngăn không nổi sóng âm này, nước chảy bèo trôi, để cho tự thân thiết ướm lại tần số này. Diêm xuyên hướng về phía mạnh dung dung kêu lên. Mạnh dung dung vừa nghe tỉnh táo lại rất nhiều, nhất thời buông ra chống cự. Hai người buông bỏ chống cự. Sóng âm cũng không trùng kích rồi. Nhưng mà cuồng phong tàn sát vừa bãi lại trực tiếp tác dụng lên trên thân thể hai người. Thình thịt. Thình thịt sơn. Nhất thời, y phục của hai người bị cuồng phong tàn sát vừa bãi sét nát mà tan ra. Đảo mắt, hai người một mèo trở thành trần trùn rồi, chỉ có miêu miêu còn cắn cái tiểu chiên mạo không tha. a Mạnh dung dung che đi bộ vị nhạy cảm. Sợ hãi thét lên không dứt Trong lúc xoáy Mặc dù mọi người ở ngoài giới không thấy được Nhưng bên trong Hai người cũng cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng Trong nháy mắt Hai người trần như nhộng Ngoài giới Người cự lộc thư viện lo lắng không thôi Đại tiểu thư đảo mắt đã không thấy rồi A y phục của tiểu thư Một đứa nhà hoàng đột nhiên nhìn lên trời, nhận lấy một miếng vải, giống như y phục bị xé nát trên người mạnh dung dung. Y phục của công tử Thanh Long phi lên trời, chụp lấy một vài mảnh nhỏ y phục của diêm xuyên. Lúc sấy không gian Một nam một nữ Y phục vỡ vụn Nhất thời trong ý nghĩ của mấy ngàn tu giả bốn phía xuất hiện một màn kiều diễm A y phục tiểu thư cũng là Hai cái nhà hoàng nhanh chóng nhảy ngược chạy xuôi thu thập y phục bị xé nát của mạnh dung dung Đông phương chính phái không biết khi nào đã đến bên cạnh thanh long Ban ngày ban mặt trời đất sáng rạng Diêm xuyên lại có thể làm ra được chuyện như vậy Đông Phương chính phái một bộ khổ đại thù sâu. Cái này, hẳn không phải là ngươi nghĩ. Thanh Long lập tức giúp Diêm Xuyên giải thiết. Thật là ta tấm gương cho thế hệ chúng ta a. Đông Phương chính phái sắc mặt biến đổi, biến thành vô cùng hèn mọn. Một bên Thanh Long há hốt mồm, vốn là phải giúp Diêm Xuyên giải thích lời nói, nhất thời không biết nói như thế nào. Vương chú cũng ngừng gãy đàn, sông âm thanh to lớn chậm rãi nhỏ đi. Sông âm thanh nhỏ đi, nhưng không có nhanh chóng biến mất trung tâm lúc xoáy vẫn xoay tròn không ngừng, không thấy rõ bên trong. Sau khi viêm xuyên, mạnh dung dung bị cúng vào, một đám nho tu nhanh chóng nhảy lên. Đánh tan sông âm thanh. cổ đại tiểu thư. Một nho tu kêu lên. Tốt! Một đám nho tu hét to nói. Dường tay. Đông phương chính phái đột nhiên một tiếng gào to. Ồ, chúng nho tu nhìn về phía đông phương chính phái. Ai cũng không được cử động. Đông phương chính phái lắc đầu. Sư thúc tại sao? Sư thuốc hiện tại, đại tiểu thư đang rất nguy hiểm. Chúng nho tu rối rít kêu. Mò mẫm như vậy cũng mới nguy hiểm Bọn họ có lẽ đã thiết ứng với âm tầng bên trong Các ngươi xuất thủ loạn Làm cho sông âm thanh hỗn loạn không chịu nổi Bọn họ càng chết nhanh hơn Đông Phương chính phái chặn lại nói “A Chúng nho tu chân mày cao lại Sư Thúc nói không sai ta nhớ ra rồi Trước kia lão sư cũng đã nói Không thể động, lui về phía sau. Phần lớn chúng nho tu đều đã tiếp xúc qua đàn đạo tự nhiên rất nhanh liền hiểu. Lui về phía sau. Không chỉ có mình lui về phía sau. Còn để cho các tu chân giả vây xem bốn phía cũng phải lùi xa về phía sau. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Úm um, ụm. Um. âm thanh chậm rãi nhỏ đi. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Giờ khắc này, Vương Chu cũng không tiếp tục ra tay, Mà chỉ lạnh lùng nhìn. Lúc trước chẳng qua là đánh cuộc. Hiện tại nếu bỏ đá xuống dến, Tức sẽ tạo thành thù không chết không nghĩ với cự lộc thư viện. Bạch Đế Thiên cũng kiên nhẫn chờ đợi, Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ nghi hoạt. Trong lúc xoáy, A! Mạnh Dung Dung che đi bộ vị nhạy cảm, sợ hãi kêu liên tục. Một cây đằng tiên của Diêm Xuyên cuốn quanh Mạnh Dung Dung. Không để cho Mạnh Dung Dung bay ra ngoài. Nhưng mà tự thân Diêm Xuyên cũng giống như Mạnh Dung Dung. Toàn thân trần trùm. Một tay đang kẹp miêu miêu, một tay lôi kéo Mạnh Dung Dung. Đằng tiên tạo lồng. Diêm Xuyên kêu lên vô đằng tiên đột nhiên tăng vọt lên, càng ngày càng dài, đảo mắt, bệnh thành một cái lồng khổng lồ, bao lấy hai người một mèo, cái lồng càng ngày càng dài đặc, mặc dù bị cuồng phong thổi cho lung la lung lay, nhưng mà theo càng ngày càng nhiều sợi đằng tiên. Đảo mắt đã tạo thành một đằng tiên cầu khổng lồ hình tròn ngăn cách trong ngoài Bao lấy hai người Meo beo Gió lớn bị ngăn cách ở ngoài đằng tiên cầu Miu miu nhanh chóng từ trong tiểu chiên mạo đổ ra đại lượng dạ Minh Châu Trong lúc nhất thời trong đằng tiên cầu trở nên sáng rạng vô cùng Hai người trần trùng nhất thời trực diện nhìn nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 3 chương 5 chuẩn bị vang danh thiên hạ A Lưu Mạnh Mạnh dung dung nhất thời che đi toàn thân Ngồi trồm hổm xuống trong mắt đều là ủi khuất cùng vi phẫn Mêu mêu, diêm xuyên vốn chính là đại lưu mạnh Miu Miu bỏ đá xuống vến nói Miu Miu Diêm xuyên im lặng nói. Lấy ra hai bộ quần áo cho nàng một bộ. Diêm xuyên nói. Mèo mèo. Miu miu làm theo, ném cho nàng một bộ y phục. Mạnh dung dung vừa nhìn y phục. Nhanh chóng mặc vào. Trong lúc mặc vào. Khó tránh khỏi tiết lộ cảnh xuông. Cũng may Diêm xuyên cũng không có dậu độ bìm leo cúi cuối đầu mặc y phục. Loạt soạt thanh âm vang lên. Rất nhanh, hai người đã mặc xong quần áo. Meo meo y phục diêm xuyên quá lớn, Ngươi mặc không vượt, nếu không cởi ra, Ta sẽ tìm cho ngươi một bộ khác. Miu miu hướng về phía mạnh dung dung nói to. Không cần. Mạnh dung dung cả kinh kêu lên. Thật vất vả mặc quần áo vào. Sao có thể cởi xuống? Mạnh dung dung nhanh chóng nắm thật chặt y phục. Mạnh cô nương. Ngươi cũng thấy đấy. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Vương chu đối với ngươi hạ đột. Mới không có cách nào. Phải kéo ngươi ra chỗ khác. Diêm xuyên giải thích Mạnh dung dung ngó chừng Diêm xuyên. Trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chính kẻ trước mắt này đã nhìn không sót một chút nào thân thể băng thanh ngọc khiết mình. Đi tới, Mạnh Dung Dung mang theo một cổ phẫn nộ, một cái tác hướng trên mặt Diêm Xuyên đánh tới. Thình thịt! Tại giữa không trung, đột nhiên tay nàng đã bị Diêm Xuyên bắt được. Không thể đánh thành công! Ngươi! Mạnh Dung Dung càng xấu hổ và giận dữ hơn. Mạnh cô nương! Không phải là diêm xuyên ta hẹp hòi. Lúc trước chẳng qua là ngoài ý muốn. Ngươi nếu có oán. Ta không ngần ngại. Có thể dùng phương thức khác. Ta sẽ không so đo cùng ngươi. Nhưng đối với cho một người đàn ông mà nói. Trên thể diện. Có hai chuyện là không thể dễ dàng tha thứ. Một là quỳ xuống. Mà thứ hai là đánh mặt Diêm xuyên lắc đầu trầm giọng nói Vừa nói Diêm xuyên đem tay mạnh dung dung chuyển đi Nơi sống âm mênh mông này Hai người cũng không có cách dùng lực Chuẩn bị một cái tác để có thể phát tiết lửa giận trong lòng Lại không thể đánh thành công Người khốn kiếp Mạnh dung dung gào thét Vừa thét lên một tiếng Nước mắt mạnh dung dung không tự chủ mà chảy ra. Từ lúc chào đời tới nay chưa từng chịu ủi khuất lớn như vậy. Nhìn Diêm Xuyên trong mắt mạnh dung dung tràn đầy oán hận. Meo meo, ngươi không nói đạo lý, Diêm Xuyên nhìn ngươi, không phải ngươi cũng nhìn thân thể trần truồng của Diêm Xuyên sao? Ngươi cũng không có lỗ lã. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Hờ Mạnh Dung Dung nhìn về phía Miu Miu. Không thiệt thòi. Nghe được Miu Miu cỡ trách, Mạnh Dung Dung lại càng ủi khuất. beo bèo. Hơn nữa. Diêm Xuyên còn đem y phục cho ngươi mặc. Ngươi cũng không phải là cực phẩm linh thạt. Liếc mắt nhìn một chút cũng không thiếu một khối thịt. Miu Miu khinh thường nói. Miu Miu suy luận. Để cho Mạnh Dung Dung nhất thời có loại vọng động đâm vào tường tự sát. Ủy khuất ban đầu, đã bị cổ vọng động này trùng kích mà tản đi rất nhiều. Tốt rồi, Miu Miu. Diêm xuyên chặn lời Miu Miu. Vốn là vậy mà. Miu Miu nói. Diêm xuyên khẽ cười khổ một trận. Đối diện, Mạnh Dung Dung xoa xoa nước mắt. Nghiêng đầu đi, không hề để ý tới diêm xuyên nữa. Úm ụm. Sau một canh giờ, sông âm thanh rốt cục chậm rãi biến mất. Trung tâm lúc xoáy khổng lồ lúc nãy cũng chậm chậm tản đi. Lúc xoáy vừa tản đi. Lộ ra một cái thanh cầu lớn ba trượng. Là do thanh đằng bệnh lại mà thành. Ồ... Vô số tu giả bốn phía dũa dài cổ cùng nhau ngước nhìn về phía quả cầu. Đại tiểu thư, một đám nho tu kêu lên, vù, độc đằng thu hồi đằng điều quả cầu bằng thanh đằng nhanh chóng biến mất thân hình hai người dần dần lộ ra. Mau nhìn, mạnh dung dung mặt y phục của nam nhân. À, thật à, là y phục của nam nhân kia, hơn một canh giờt. Hai người bọn họ đã làm gì ở bên trong Lúc trước y phục mạnh dung dung bay ra ngoài Không phải là bị nam nhân kia xé rách chứ Nam nhân kia vô lễ với mạnh dung dung Cầm thuốc Mạnh dung dung A Nàng là đạo lữ trong mộng của ta á Ngươi Không trong cự lộc thành Mạnh dung dung cũng là đạo lữ trong mộng của không biết bao nhiêu tu giả Ghết hắn đi Khốn kiếp, giết hắn đi Một vài tu giả vây xem Có nhiệt huyết Nhất thời kinh sợ mà hét lên Vù Độc đằng hoàn toàn bị thu vào trong tay áo Tiểu thư Y phục của ngươi còn có túi càng khôn Ta cũng thu thập lại rồi đây Một đứa nha hoàng Tiến lên phía trước nói Mạnh dung dung Quay đầu nhìn Diêm Xuyên một chút Diêm Xuyên ta hận ngươi Mạnh Dung Dung xấu hổ và giận dữ nói. Mèo mèo. Miêu miêu đối chọi gai gắt kêu. Diêm Xuyên sờ sờ lỗ mũi, không có phản bác. Chúng ta đi. Mạnh Dung Dung kêu lên. Vừa nói, nàng mang theo hai cái nha hoàng phóng lên trời hướng cự lột thành bay đi. Một đám nho tu oán hận nhìn Diêm Xuyên, theo Mạnh Dung Dung bay đi. Thanh Long... Ngươi đã nghe chưa? Mới vừa rồi mạnh dung dung nói hận Diêm Xuyên. Đông Phương chính phái tâm tình mang theo mong đợi mà nói. Nghe thấy được. Thanh Long gật đầu bất minh sợ dĩ. A thật sự, Diêm Huyên, thật sự cái gì ngươi cũng đã làm rồi. Đông Phương chính phái nhất thời mang theo hưng phấn hỏi. Đông Phương chính phái vừa gọi. Nhất thời kéo theo rất nhiều kẻ ngưỡng mộ Mạnh Dung Dung đang đứng ở bốn phía gầm lên. Diêm xuyên. Vô lệ với Mạnh Dung Dung, dết hắn đi. Khốn kiếp, dết hắn đi. Một đám tu giả đầy căm phẫn vọt lên. Dường tay, các ngươi làm gì, hắn là khách quý của cự Lộc thư viện ta, ai dám động đến. Đông phương chính phái kêu lên. Quả nhiên. Thân phận đại nho của cự lộc thư viện vẫn là phi thường hữu hiệu. Mấy tu gã đang muốn song lên. Nhất thờ dừng lại cước bộ. Diêm huyên, chúng ta đi. Đông phương chính phái nói. Ừ, Diêm xuyên ngật đầu. Thanh long, Diêm xuyên, miêu miêu, theo đông phương chính phái, đuổi theo quần nho cự lộc thư viện, hướng phương xa vọt đi. Tiểu nhân hèn hạ Vô liêm sỉ Trong lúc nhất thời, vang lên rất nhiều thanh âm chửi bới Diêm Xuyên Như vậy, sau chuyện hôm nay, danh tiếng Diêm Xuyên khẳng định sẽ rất nóng ở trong cự lộc thành Lúc gần đi, Diêm Xuyên nhìn Bạch đế thiên vẫn đứng chắp tay ở đó một cái Bạch đế thiên cũng nhìn về phía Diêm Xuyên Bất quá chủ yếu là miêu miêu ở trên đầu va diêm xuyên. Thượng mạch hổ tột. Làm sao có thể? Bạch đế thiên câu mày, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Tốt lắm. Bạch đế thiên. Người cự lộc thư viện cũng đi rồi. Bây giờ ngươi không cần cố kỵ nữa. Cùng ta trở về gặp chủ thượng thôi. Vương chu cười nói. Bạch Đế Thiên quay đầu nhìn về phía vương chuột. Vô chuột tiễn khát. Bạch Đế Thiên thẳng nhiên nói. Vừa nói, Bạch Đế Thiên quay đầu đi về phía sau. Phía sau, cách đó không xa, có một đại điện. Bạch Đế Thiên đi trở về đại điện. Dạ. Nguyên hổ vương tả vô chuột gật đầu. Vương chuột, mời. Tả vô chuột nhìn về phía vương chuột.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 Phía sau, cách đó không xa, có một đại điện, Bạch Đế Thiên đi trở về đại điện. Dạ, Nguyên Hổ Vương tả vô chú gật đầu. Vương chú, mời. Tả vô chú nhìn về phía vương chú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 6 Động Phương chính Phái Sùng Kính. Cờ, án gì? Tả vô chú, ngươi có ý gì? Vương Chu lạnh lùng nói: "Ta không có ý tứ gì, Bạch Đế Thiên là Tân Vương chúng ta, lời của hắn đại biểu cho toàn tộc chúng ta." Tạ Vô Chung lắc lắc đầu nói: "Ngươi!" Vương Chu lạnh lùng nói: "Tạ Vô Chung làm một lễ tiết tiễn khác Khốn kiếp! Một đám đại yêu phía sau Vương Chu nhất thời nổi giận. Vương Chu vung tay lên, Ngăn cản chúng đại yêu. Chúng ta đi. Vương chú lắc lắc đầu nói. Đại nhân. Chúng đại yêu kinh ngạc nói. Đi thôi. Vương chú quát lạnh nói. Vừa nói, hắn đã dẫn đầu bay lên. Hờ. Một đám đại yêu hừ lạnh một trận. Đảo mắt, chúng đại yêu đã rời đi. Bay trên không trung. Đại nhân tựa. Chúng ta trở về làm sao khai báo cùng chủ thượng Một đại yêu sắc mặt khó coi nói Còn chưa đến lúc trở về bạch đế thiên Ta sẽ thuyết phục hắn trước tìm một chỗ ở đã Vương chú trầm giọng nói Dạ Chúng đại yêu gật đầu Hai cổ thế lực tranh phong cũng đã rời đi Đám tu giả vây xem cũng rối rít rời đi Đảo mắt bốn phía chỉ còn lại hổ tột. Bên nhóm người Diêm Xuyên. Diêm huynh, mới vừa rồi, rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì? Đông phương chính phái vẻ mặt hèn mọn hỏi. Không có phát sinh cái gì? Diêm Xuyên lắc đầu. Mêu mêu ta biết. Mêu Miêu nhất thời đắc ý nói. “A kì mêu mêu người nói xem. Đông phương chính phái nhất thời hưng phấn nói Ta muốn ăn cực phẩm linh thạt Miêu miêu vương ra móng vuốt nhỏ A tốt, tốt Đông phương chính phái nhanh chóng lấy ra cực phẩm linh thạt Mèo, mèo Miu Miu hài lòng kêu lên Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông phương chính phái hỏi Lúc ấy y phục hai người bọn họ cũng trống trơn rồi, sau đó diêm xuyên sờ soạn mạnh dung dung. Miu Miêu nhất thời kêu lên, à, hai mắt đông phương chính phái nhất thời sáng lên. Miu Miu, đừng nói mọ ta sờ soạn lúc nào. Diêm xuyên nhất thời cao mày nói, không có sao. Ngươi nắm lấy tay mạnh dung dung lại mà. Miu Miu kêu lên Đó là ngăn cản hành động của nàng Diêm Xuyên nói Ngăn cản một cái tác của Mạnh Dung Dung Nhưng mà như vậy thì thật không dễ nghe Diêm Xuyên đem cái tác đổi thành hành động Cái gì? Mạnh Dung Dung chủ động Đông Phương chính phái nhất thời cả Kinh kêu lên meo meo dễ nhiên Mạnh Dung Dung vẫn còn gọi Diêm Xuyên lưu manh đó. Miu Miu nói. “A! Đông Phương chính phái sùng kến nhìn về phía Diêm Xuyên. Nói bậy cái gì thế? Diêm Xuyên có chút nhức đầu. Nhóm mấy người Diêm Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Nhìn về phía trước mắt một ngọn thành trì lớn. Thành trì vây quanh một sơn mạch mà xây lên. Chạy dài mãi. Nhìn không thấy điểm đầu. Trong thành, đại lượng phù đảo phần quanh, nhìn giống như tiên cảnh. Vị vây trong sơn mạch, vô số hạo nhiên chính khí lóng lánh phát ra, làm cho sơn mạch trở nên trang nghiêm túc mục vô cùng. Trên bầu trời, một đám mây màu vàng khổng lồ chí cực bao trùm cả thành trì. Đám mây màu vàng thật dày cuồn cuộn sôi trào, lại phóng ra kim Quang chói mắt. Trên mây vàng, có 5 chùm mây với hình dáng kim Long bò lên trên mây vàng, nhìn thật hùng vĩ đồ sổ vô cùng. Đây chính là cự lộc thành. Thanh Long nói, đồ sổ không kim vân kia chính là số mệnh biển mây, phía trên có 5 con số mệnh kim Long Cự lộc thành này, chính là đại thành trì lớn nhất thiên hạ kinh nghiệm 5 vạn năm, nội tình hùng hậu chiếc cực. Đông Phương chính phải đắc ý nói Số mệnh biển mây Trong mắt Diêm Xuyên hiện lên một tia thân thiết Đúng rồi, mới vừa nói đến chỗ nào rồi Người nói là muốn tham gia thiên thụ đại hội Đông Phương chính phải nhìn về phía Diêm Xuyên Không sai Diêm Xuyên gật đầu ha ha hà Một lần trước Cha ngươi tự mình dẫn đến. Huyết ma vừa ra. Ai dám tranh phong? Lần này. Ngươi cũng muốn tham gia. Lại muốn tranh thiên sát. Đông Phương chính phái ánh mắt sáng lên nói. Không. Diêm xuyên lắc đầu. A Lần này ta muốn tranh giành phong thần sát. Trong mắt Diêm xuyên hiện lên một tia kiên định. Cái gì? Phong, phong thần sách Đông phương chính phái kinh ngạc nói meo meo phong thần sách mà thôi Ngươi khẩn trương cái gì Mêu miêu trợn mắt một cái sắc mặt đông phương chính phái đầy vẽ cổ quái nói Diêm ra các ngươi thật đúng là năng nhân bối suốt ác Năm đó Cha ngươi đã đủ trâu rồi Lấy thần cảnh chi năng Cùng một đám hư cảnh tranh đoạt thiên sát. Cuối cùng còn thắng. Ngươi lại trâu hơn còn muốn tranh đoạt phong thần sát.